Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 538 sắc tức là không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Ta đương nhiên ta sẽ thay đạo hữu giải trừ. Khổng tước tiên tử những lời này, sắc mặt của nàng trở nên kỳ lạ, ánh mắt lại nhìn xuống. Phản ứng nhỏ này của nàng lọt vào mắt Lâm Hiên. Trong lòng hắn có chút động. Vậy làm phiền tới tiên tử. Được rồi. Lúc này trên khuôn mặt trắng ngần của Khổng Tước Tiên Tử thoáng hiện nếp ửng hồng trong lòng sợ hãi như nai tơ mới lọt lòng mẹ, lần này đúng là tự mua dây buộc mình. Đối với yêu tu mà nói, linh quang bổn mạng cũng gần như yêu đan cấm, chí của nó đương nhiên không dễ dàng phá bỏ, trừ khi cần một nghi thức. Mặc dù không thể nói là tốn bao nhiêu sức, nhưng nam nữ thủ thủ bất, thân trong đó cũng có chỗ không ổn. Miệng của hai người cần phải tiếp xúc nhau, chọn phương thức môi chạm. Môi, sau đó Khổng Tước Tiên Tử đem yêu đan của mình đưa vào trong. Miệng Lâm Hiên vận dụng bí pháp đem cấm chí của linh quang phá bỏ. Chuyện này tự nhiên khiến Khổng Tước Tiên Tử quấn bách không thôi. Sớm biết như thế này thì đã hai người gặp nhau ngày hôm qua quan hệ vẫn là đối địch, khi đó bản thân Khổng Tước Tiên Tử bị trọng thương, tuy rằng Lâm Hiên tu vi không bằng nhưng thần thông có chỗ phi phàm. Khổng Tước tiên tử vạn bất đắc, rĩ đành phải sử dụng linh quang bản mạng, không còn lựa chọn nào khác. Khổng Tước tiên tử căn bản là đâu nghĩ ngợi nhiều, lại nói tu tiên giới tuy thừa hành chính pháp nho ra nhưng đối với địch nhân dùng phương pháp lừa gạt cũng là bình thường. Khi chiếc đôi môi xinh đẹp của nàng tuy nói thương lượng, nhưng thật Thực ra căn bản là không muốn giải trừ cấm chế cho Lâm Hiên đương nhiên. Cũng không nghĩ đến sự hương diễm xấu hổ như bây giờ. Nàng cũng không ngờ được tình huống sau đó lại biến hóa khác biệt như vậy. vậy chỉ trong thời gian một ngày, nàng cùng thiếu niên nhân tục này đã hóa. Thu thành bản. Nữ nhân là loại sinh vật kỳ quái, mặc dù là yêu tu cũng không ngoại. Lệ. Giả sử như ngươi là một người mà nàng ác cảm thì cho dù có làm việc. Tốt bao nhiêu nàng cũng không thấy thuận mắt, nhưng một người mạt làm cho nàng có hảo cảm thì hoàn toàn ngược lại. Lúc này giữa Khổng Tước Tiên Tử đối với Lâm Hiên tuy chưa phải là tình, cảm luyến ái giữa nam nữ nhưng ít nhất nàng cũng thấy rất có hảo cảm với thiếu niên này. Khi đó muốn lừa dối thiếu niên này bây giờ lại phải giúp hắn giải khai, cấm chế chỉ nghĩ đến phương thức đặc biệt kia Khổng Tước Tiên Tử cảm thấy cả người mềm ra. Chuyện này do mình tự tạo thành ứm với câu nói tự gây nghiệp. Trướng a, lại nói Lâm Hiên thấy Khổng Tước tiên tử chưa có hành động gì, hắn cũng có chút hoảng hốt, không phải mỹ nữ yêu tu này đổi ý đấy chứ. Nhưng cẩn thận quan sát hình như là không phải. Nếu thế Khổng Tước tiên tử sao lại đỏ mặt giống như một cô nương sắp lên kiệu hoa vậy? Tâm tư nhạy bén của Lâm Hiên Giảo Hoạt có thể sánh ngang mấy lão quái, sống ngàn năm nhưng trong tình trường hắn chỉ là một con nai vàng ngơ ngác nên nhất thời cảm thấy hồ đồ vô cùng. Hai người có hai ý tưởng khác nhau im lặng làm cho bầu không khí trở nên cổ quái. Đột nhiên Khổng Tước tiên tử cắn răng, trong mắt hiện lên sự kiên định. Sen lấn ngượng ngùng, nâng bàn tay trắng ngọc lên, giơ ngọc trượng đánh ra một đạo pháp quyết. Một làn hương từ miệng nàng khẽ phun ra khiến Lâm Hiên ngẩn người cảm. Thấy không ổn, nhưng khoảng cách hai người chỉ khoảng 1 trượng hắn, cơ bản không kịp phản ứng. Tiên tử. Trong lòng Lâm Hiên đại hối kinh sợ xuất hiện trong khoảnh khắc hồng. Phấn hương vụ kia bay tới nhập vào người hắn, mê mê hoạt hoạt khiến Lâm Hiên không nhúc nhích nổi một ngón tay. Đây là thần thông gì chứ? Lâm Hiên đắc luyện hóa bích huyễn vũ hỏa gần, như là vạn độc bất xâm, mà hương vụ này khiến nguyên thần cùng thân thể say xưa ảo giác như vậy. Trong lòng Lâm Hiên bi ai, nhưng trong đầu xuất hiện rất nhiều suy tính kế thoát thân. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên sắc mặt Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ. Bên kia khổng tước tiên tử thần tình đỏ ửng, toàn thân không chút sát khí ngược lại còn có bộ dáng thản thông vô hạn. Lâm Hiên như lọt vào mê vụ hoàn toàn không rõ gì hết. Lúc này Khổng Tước Tiên Tử đã bước nhẹ nhàng đến gần Lâm Hiên, khoảng cách hai người chưa đầy nửa thước có thể nghe thấy được hô hấp gấp rút của nhau. Tuy rằng bản thể của mỹ nữ yêu tu này là khổng tước nhưng đắt là cao. Thủ hóa hình trung kỳ, thú thân đã mất đi kết cấu thân thể không khác gì một nữ tử thanh xuân. khuôn mặt trong sáng như làn thu thủy, ánh mắt gợn nhẹ như làn thu ba. Thân thể mềm không xương kết hợp với những đường cong lạ lướt, nói là một vương vật cũng không sai. Khoảng cách thật gần với một tuyệt đại. Dai nhân như vậy cũng khiến con tim Lâm Hiên nhất thời đập mạnh. Khổng Tước Tiên Tử nhìn hắn một cái, ánh mắt dường như bao hàm cả thiên ngôn vạn ngữ, chợt hai mắt nàng nhắm lại mỗi chân hơi nhón lên. Hai tay tràng lấy cổ thiếu niên chủ đồng hé mở môi anh đào khẽ ngoảm. Lấy môi hắn. Ông ông. Nhất thời toàn thân Lâm Hiên chống giống ý niệm cùng sức lực như bị. Một pháp thuật có quy lực cực lớn đánh tan mà cảm giác lại phiêu diêu. Mê hồn thật khó mà dùng từ để diễn tả. Miệng trong miệng với một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Lâm Hiên làm sao ngờ dơ. Dơ. Quy. Quy. U. U. Vinh, Quy, Quy, to, thừng nụ hôn đầu tiên của mình lại xảy đến như vậy, lúc này làm gì còn thời gian mà nghĩ, hai tay theo bản năng hung hăng ôm chặt thân thể mỹ miều kia tiếp tục thể nghiệm cái tư vị ngọt. Ngào kia nhưng đáng giận chính là cơ thể bị hương vụ kia khống chế. Lúc này trong đan điền của Lâm Hiên nảy sinh phản ứng, kim đan trong khí hải xoay tròn không ngừng. Linh lực tinh thuần giống như đàn kiến, tụ tập lại giống như một cái kén tằm màu xanh vậy, mà chỉ một chút mắt sau kén tằm phát sinh biến hóa, không biết từ nơi nào bay đến một làn sương mù màu đen nhỏ, rồi ngay lập tức bên trong tách ra vô số sợi tơ nhỏ li ti bao phủ kim đan bị, linh lực màu xanh bao quanh. Lúc này kén tằm đã lớn hơn biến thành một màu đen tinh khiết Nhưng lúc này dị biến cũng bắt đầu, linh lực màu xanh kia đến từ cẩu. Thiên Huyền tông chính là phương pháp tu luyện thuần khiết của đạo. Ra mà thành. Còn những sợi tơ màu đen kia chính là âm linh lực không thể lẫn vào. Đâu được. Chỉ thấy bên trong lớp kén màu đen kia không ngừng có linh quang màu xanh lộ ra. Hai sắc đan vào bắt đầu tranh đấu không ngừng với nhau đến bất diệp nhạc hồ. Không biết qua bao lâu hai màu sắc bắt đầu dung hợp lại, âm linh lực và dương linh lực hòa hợp biến thành một màu ngăm đen cổ quái. Âm dương điều hòa sau đó sinh ra một linh lực cổ quái bị kim đan của Lâm Khiên hấp thụ. Khí hải của kim đan dường như là một vũ trụ thu nhỏ, khái niệm thời gian nơi đây khác biệt rất lớn so với thế giới bên ngoài, bên trong chuyển hóa lâu như vậy nhưng bên ngoài bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Lâm Hiên cảm thấy đan điền nóng lên, lập tức có một luồng linh lực tử bên trong mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc liền chạy khắp cơ thể, thay da đổi thịt cho hắn một phen. Tiên đạo gian nan trừ tư chất ra quan trọng nhất chính là cơ duyên. Nhất là lúc gặp bình cảnh đột phá là chuyện hết sức khó khăn. Có tu sĩ khổ tu cả trăm năm cũng khó mà tiến thêm thoái chí nản lòng. Nhưng có thể vì ngoại sự mà tâm linh phúc trí do đó đột phá bình cảnh. Lần này Lâm Hiên phúc xuyên thâm hậu, lúc hắn ở khuê âm Sơn Mạch Đáp. Tiến vào kết đan trung kỳ, hiện tại cho dù có đan dược hỗ trợ mà muốn. Tiến sai thì ít nhất cũng mất khoảng 30 năm. Trong suy nghĩ chống giống của Lâm Hiên chỉ muốn thoát khỏi sự khống. Chí của Hương Vụ ôm chặt lấy thiếu nữ trước mắt. Tâm tư đơn thuần chuyên chú đến một chuyện, tâm tình lĩnh ngộ không. Minh tức là đạt đến cảnh giới tối cao. Do dũng mãnh tinh tiến không chỉ làm cho âm dương lực trong cơ thể hòa hợp, mà hơn nữa còn phát sinh biến dị và tiến giai kết đan hậu kỳ. Trong hoạt cốt phúc, kết quả này Lâm Hiên đương nhiên là không bao giờ ngờ được. Trong cơ thể sinh ra biến dị kinh thiên, nhất thời Lâm Hiên vẫn chưa cảm nhận được Nhưng lúc này những ngón tay của hắn đã nhúc nhích cảm, giác bị khống chế mờ dần, thân thể đã bắt đầu cử động trở lại.